Ta. Cánh hàng hoa 11, hai cảnh mộng. Ngồi trước lọ hoa liên mơ mộng, đã hơn một tuần lễ nay liền chờ đợi chiếc thân chồng chẳng về mà văn cũng chẳng đến. Trong lọ thủy tinh, nước hầu cạn mà hoa cũng hầu tàn. Mấy bông cầm trướng màu đỏ sẫm này đã trở nên tím đen Những lá xanh mà dài, nhọn, đã vàng úa Hay héo khô và rủ xuống bàn Nhất là những hoa thực dược thì lại càng có vẻ tang thương lắm Chiếc thì rụng hết cánh, còn chơ cái bầu nhị Chiếc thì mềm ọt, gãy gập lại Đài trắng nhạt nhạt và răn reo Ngắm lọ hoa tàn, liền chợt nghĩ đến tuổi già ngày xuân qua đã gần sang hạ mà cái thời niên thiếu của liên liền tưởng tượng ra ngắn ngủi như 7 ngày đối với bó hoa kia, hoa khô héo há không phải vì không ai thay nước mà trái tim liên khô héo há không phải vì thiếu sự yêu đương. cầm gương liên ngắm nghía không liên chẳng như bông hoa tàn liền còn trẻ tự nhiên liên nhớ tới thời kỳ ân ái của hai vợ chồng son một cảnh êm đềm vươn vẽ ra trước mắt liên một buổi chiều mùa xuân Mình ngồi xem sách, Liên đi bán hoa về, gión rén lại cắm mấy bông hoa vào lọ. Mình ngước mắt nhìn vợ mỉm cười, liền sung sướng, cặp má hồng hồng. Cái thời ấy mới cách hai năm mà Liên coi xa lác, Liên cảm thấy tâm linh báo cho biết rằng nó không trở lại nữa. Nhìn những cánh hoa sắc hồng tan tát trên mặt bàn, Liên bỗng buông tiếng thở dài. Tờ báo nhận được từ hôm qua vẫn để trên bàn, bằng còn y nguyên chưa bóc buồn dầu liên mở ra xem tìm tới bài của chồng nhưng cũng như kỳ báo hôm trước chẳng có một bài báo nào ký tên minh liền tự hỏi hay chồng ta ốm liền giật mình kinh sợ vì liên tưởng tới sự mê gái của chồng mê gái đến nỗi không có thì giờ mà viết văn buồn mặn liên phản thiếu trong gương với cặp mắt bướm liền ních một nụ cười chua chát lẩm bẩm không cần Tức thì lên đứng phát dậy và thay quần áo. Một lát sau, Liên nghiễm nhiên trở nên một cô hàng hoa ngày nọ với cái khăn vuông và tấm áo tứ thân. Rồi lên ra vườn để cô quên mọi sự phiền muộn. Quả thật, những bông hoa đủ các sắc màu rực rỡ hay dịu dàng như hớn hở, chào mừng và an ủi một người bạn thân từ tuổi nhỏ. Hoa leo tì gôn sắc đỏ, sắc hồng, sắc trắng năm nào cũng vậy. Một mùa tàn, lại một mùa nở. Nó chẳng giống lòng bất trắc của con người. Hoa Kim Liên sắc vàng thắm như một nụ cười thân yêu. Song Liên chẳng kìm ngắm tới mọi vật, chỉ cặm cụi ngồi dưới đất ở các gốc huệ, gốc hồng, đi tới gần giàn móng rồng, Liên không thể không nhớ lại các thời kỳ mắc bệnh của Minh, ngậm ngùi, Liên ứa ai hàng lệ. Sáng hôm sau, Liên sắp sửa quang gánh đi bán hoa. Sửa này ở chợ, Liên vẫn ngồi chung hàng với một người chị em bạn sau lâu nay nghỉ công việc buôn bán liền sợ chỗ ngồi ấy người bạn không dành cho mình nữa nên chưa sáng rõ liền đã ra tìm tới nhà bạn gọi cửa tiếng bạn hỏi ai đây tôi tôi là ai liên đây mà một dịp cười khen khách trả lời lại khiến liên lúng cuống muốn bỏ chạy về nhưng cánh cổng đã mở kia chị liên à quên chào bà giáo liên mặt nóng bừng ấp úng chị cứ diễu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 bốn người đều say mềm hai người đàn bà tóc vấn trần lệch một bên sòng phấn sáp còn giữ được nên trông vẫn đẹp có lẽ càng đẹp hơn lên vì đôi má hồng và cặp mắt lim dim còn hai người đàn ông thì đầu lão đảo tóc rối bù giơ chân múa tay nói huyên huyên nào nói đùa cô hàng cam nào nói pha trò với bạn chồng có vẻ chơi cháo và tức cười lắm một người trò rễ hàng hoa ngồi lùi về phía sau ồ hoa đến mua đi mạc đi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 Dì ơi, này gì trông, cô hàng hoa đẹp nhỉ? Ừ, đẹp đấy, nếu dị bộ cánh vào thì có lẽ còn khá nữa. Nghe họ bình phẩm nhan sắc mình và thấy chị em cười khúc khích, liền cáu tiết gắt. Ô hay, mua hoa thì mua đi chứ. Mạc nhách cặp môi mỏng, nhuẩn bộ răng trắng đáp lại. Bán hàng thì phải triệu khách chứ lị. Nhung quay lại gọi, anh Minh, anh Đức ơi. Nhìn về phía hàng cam, thoáng thấy bóng chồng.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 Nhung quốc mắt mắng, cháu chỉ hỗn. Liền càng nghe càng tức uất người. Nhung chợt bó cầm chướng hỏi sóng bao nhiêu? Thấy Liên mặt tái mét không nói gì, ngồi vân vê buộc lại bó hoa, người bạn ngừng lên trả lời. xin bà năm hào, ba hào. Thôi, xin bán hầu bà. Rồi người ấy nhắc Liên đưa hoa cho khách. Bó hoa chỉ đáng hảo rưỡi, song vì Nhung quen giá hoa bán ở bờ hồ Hàn Kiếm nên trả hớ.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 Tôi có thấy mạng yêu quý của tôi ác đâu Thì vợ anh Minh Cũng bán hoa Nó còn lạ gì mà đứng trước mặt anh ấy Nó cứ gợi đến chuyện bán hoa Đức bưng miệng cười Thế à Vậy tòa có gặp vợ hắn Ngồi bán hoa ở chợ không Mòa ngờ lắm tòa Toa ngờ gì Không Thôi đấy xếp câu chuyện đấy đi đấy nhé Nguyên ngày lúc mới gặp Liên Nhung đã ngờ ngợ Và đoán ra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 Nhung toàn trả lời, Đức toàn nói nữa thì Nhung lại giơ tay báo hiệu im đi, tôi thông thả ngồi xuống ghế, vẻ mặt lạnh lùng. Đức đến gáy vài tay Nhung thì thầm, sao mình nỡ tệ thế? Nhung đứng dậy, tón dén ra phòng ngoài, Mạc ở nhà dưới hấp tấp chạy lên và hớn hở nói. Dì ơi, bó hoa lạ lắm, lạ lắm. Nhung tưởng Mạc lại sắp gửi chuyện cô hàng hoa, cốt để làm đau lòng mình, giơ tay tát một cái nên thân. Ô hai, sao dì lại đánh cháu? Nhung lùi tuột mạc xuống nhà, đã bảo để yên cho anh ấy ngủ mà lại. Nhưng dì đã bảo cho cháu rằng anh ấy ngủ đâu? Nhung mỉm cười. Thôi, dì xin lỗi. Mạc vẫn phủng phịu không bằng lòng, Nhung ghé má lại gần nói. Thì đây, cháu tát lại đi. Mạc và Đức phải phì cười, từ Đức toàn ôm lấy Nhung để hôn, nhưng Nhung lại tát luôn Đức một cái, khiến chàng đứng từ người lấy làm kinh ngạc, mạc nói, đáng tiếc, có vợ đứng đây mà dám hôn gì vợ, rồi cả ba cùng cười, nhưng hỏi, nhưng có chuyện gì thế cháu? lạ lắm kia, lạ ghê gớm lắm kia, nhưng lạ là thế nào mới được chứ? đủ gì đoán được, xô chuột lắm cháu ơi, mày đừng treo tao nữa, kẻo tao cáu tiết lên, tao lại tát cho mày một cái nữa bây giờ. mạc lạnh lùng, thôi vậy, ok con bé khó bảo nhỉ đức bà trò không sợ mạc ạ đã có đức thôi dì lệ cả hai cháu mạc cười um, có thế chứ vậy chuyện gì lạ thế mạc đưa nhung cuốn giấy bạc mà nói rằng ban nãy cháu dở gói hoa ra chồng có năm chục bạc nhung kinh ngạc năm chục bạc đức cũng sửng sốt năm chục bạc của ai vậy lại con của ai của cô hàng hoa chứ còn của ai vào đấy cô hàng hoa ngất đi lúc bấy giờ thế thì lạ lắm nhỉ bí mật lắm nhỉ hay ta gửi tặng nhà văn sĩ đấy gửi trả lại nó gì ạ nhung tay cầm giấy bạc buồn giàu ngồi ngẫm nghĩ trong khi ấy mình phần uống rượu nhiều quá phần vì cảm xúc quá mạnh tiêm tiếc trên ghế bành đầu cúi gục xuống cánh tay tiếng cười nói bên tai mình nghe một lúc một nhỏ một kém rõ dần, rồi mình bỗng thấy mình đến một nơi xa lạ, ở giữa một đám đông người không quen biết. Nơi ấy là một tòa nhà tráng lệ nguy nga, bài trí theo những kiểu cực kỳ tân xảo. Nhất là những người mình gặp ở đấy đều là những người hạng ăn chơi, sang trọng, y phục lộng lẫy. Chủ nhân, một phong lưu mỹ nhân với đôi mắt sáng ngời và cặp đôi mỏng đỏ thắm, ra đón tiếp mình. Mình cúi đầu chào, chủ nhân đưa tay ra bắt. Những hạt kim cương ở cái vòng tay phản chiếu ánh đèn điện làm minh chói mắt. Minh ngồi xuống ghế loay hoay tự hỏi sao mình lại đến đây. Bỗng một tiếng máy hát ở đâu lên tiếng tu dương êm ái xa xăm trong või mộng. Rồi chủ nhân mời khách sang phòng ăn. Thôn nhiên một cảnh tượng rất ghê tởm, như bức tranh tả chân vụt vẽ ra rất rõ ràng ở trước mặt minh. Trên một cái bàn trải khăn trắng. Các món ăn còn thừa để lộn xộn lẫn với những cánh hoa tan tác. Chỗ này chai rượu đổ, làm hen đỏ cả khăn bàn trông như vấy máu. Chỗ kia cái cốc úp ngược trên vũng rượu xâm banh. Ngó tới những người dự tiệc mình càng gây tởm hơn. Người thì nằm gục đầu xuống bàn, tóc lòa xòa và ướt đẫm rượu. Người thì hai tay trống gối, đầu cúi xuống. Người thì nôn, người thì ọe người thì cười tươi, người thì khóc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 Ngoái cổ trông về phía sau, thấy bọn kia đã biến đâu mất, mình mới dám dừng bước. Tiếng máy hát một điệu fast vẫn còn vang vọng đuổi theo. Bấy giờ, đưa mắt nhìn quanh, mình thấy mình đứng ở giữa vườn hoa chăm sắc. Bạn Phật dấn trong bầu không khí hoàn toàn yên lặng, cả tiếng máy hát cũng im. Và lạ nữa, những con chim bay nhảy trên thành cây hoàng lan đều im văng vắc. Có còn mình trông đang hót mà lắng tai nghe vẫn không có tiếng. Những bông hoa hệ trắng muốt, tung dinh trên cúng dài mà mềm. Mình trông như đàn bướm, xếp trắng hàng mà bay lượn, xa tắp tận chân trời. Mình vẫn đi, rồi chàng đến một cái vườn trung quanh có rậu nứa, đàn mắc cáo, kèn bằng lá và hoa kim liên. Trong vườn trồng toàn một thứ cầm trướng, có đủ sắc. Mình vui sướng nhếch một nụ cười, đến ngồi dưới dàn móng rồng, đưa mắt ngắm vườn hoa vừa vụt biến vào trong một cảnh tượng khác các cây và hoa lá đều tắm ánh nắng râm xanh mát dịu dàng một luồng gió mạnh thổi qua mình quay lại liền đứng ngay sau lưng và nhìn chàng một cách âu yếm và phục tòng chàng nhớ lại một thời kỳ dài đằng đẵng rồi hai người đi hái hoa liền ngắt rất nhanh chỉ trong vài phút đã đưa tặng minh một bó hoa mình đưa lên mũi mỉm cười nhìn liên nhưng kinh ngạc xiết bao mình không ngửi thấy mùi cẩm chướng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 mình vẫn nằm trong chiếc ghế bành, giấy nhà, tiếng mặc cười như nấc nghẹn, một cái ô tô vừa mở máy chạy, Nhung ngồi bên, xực nước mùi nước hoa linh lan và vẻ mặt buồn rầu, một tay mát lạnh nắm tay chàng, mình thở hổn hển hỏi Nhung, có can gì không? Nhung ghế lại đáp, không, mình ạ, nhưng mình làm sao thế? Không, tôi ngủ có lâu không? Độ nửa giờ thôi, nhưng mình có ngủ đâu em thấy mình luôn thở dài và nói mê thế à sợ quá xe ô tô nào thế anh Đức về đồn điền đấy ừ nhưng mình làm sao vậy mình như người mất trí khôn nhếch một nụ cười vơ vẩn mình ngồi đây nhé để em xuống pha cà phê mình sơi một lúc sau bạc lên gác tưởng minh còn ngủ nàng không dám đi mạnh sợ lại bị nhung mắng sau khi nàng thấy minh đã thức giấc và đứng chải đầu ở trước tủ gương thì nàng cất tiếng cười lênh lảnh. Mình quay lại hỏi, "Có gì thú mà Mạc lại cười thế?" "Anh đã dậy đấy à?" "Anh phải biết vì anh ngủ mà ban nãy em phải cái tát nên thân." "Sao vậy?" "Chả biết tại sao, nhưng ai tát Mạc thế?" "Lại còn ai? Nhung chứ còn ai nữa." Mình mỉm cười, "Hốn nạn, tội nghiệp em tôi bé bỏng." Rõ khéo, "Ai khiến anh thương hại đấy?" có tử tế thì hôn đề đi vừa nói mà vừa gáy má lại gần mù minh không nghĩ ngợi mình đặt môi hôn bỗng chàng dùng mình ghê sợ cái cảnh trong mộng cảnh xa hoa nhục dục lại hiện ra rất rõ ràng trong trí nhớ anh làm sao vậy anh đừng giận chứ em trông anh như người điên vậy quả thực hình dáng diện mạo minh như hệt một người điên nhất là cặp mắt thường thường nhìn vào gương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 cô ta nhét tiền vào giữa mớ lá cúc tần anh ạ mình đứng lặng người không nói được nên lời mà lại tiếp luôn nếu quấy định tặng thì chỉ tặng anh mới có lý anh đức giàu có chẳng cần đến năm chục bạc ấy mà tặng chúng tôi thì không có ý nghĩa gì hết đâu năm chục bạc ấy bây giờ để đâu đây gì em bảo giữ để trả lại cô hàng hoa mình thấy tập giấy bạc năm đồng chẳng đưa cho liên bữa nọ Chàng còn nhớ rành mạch 4 tờ giấy mới và 6 tờ giấy cũ mà trong số ấy một tờ gần rách thức làm đôi. Mình bỏ tiền vào túi áo bảo Mạc, thôi cô để rồi tôi trả lại cho. Mạc mỉm cười nhớ tới lời nhung, vợ anh ấy cũng bán hoa. Rồi nhí nhảnh hỏi một cách rất danh, anh quen cô bán hoa à? Có, thú nhỉ, cô ta đẹp lắm anh ạ.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 Cháu đưa tập giấy bạc cho anh ấy rồi. Anh ấy bảo anh ấy đi trả lại cho cô hàng hoa. Nhung bỗng chép miệng, lầm bẩm nói một mình. Thôi, thế cũng xong. Là vì Nhung yên chí rằng mình trở lại với Liên. Trong một tuần lễ nay, Nhung nhận thấy tính nết Minh đội khác hẳn. Không vui vẻ, đùa giỡn như xưa nữa. Có khi chàng ngồi thử ra một lúc rồi cất tiếng cười. Nhung nghe mà ghê sợ dùng mình. Trước kia, đọc văn của Minh... Nhung tưởng Minh chỉ có một tâm hồn lãng mạn chứa đầy những sự yêu thương nồng nàn. Nhưng mỗi ngày nàng một hiểu rõ thêm rằng hai trái tim của Minh và Nhung không thể đập hòa chung cùng một nhịp và sự lãng mạn của Minh chỉ là sự lãng mạn êm đềm, trong sạch, khắc hẳn với tình yêu phóng đãng của mình. Hạnh phúc của Minh chỉ có thể ở trong gia đình chất phác, mộc mạc. Một cảnh êm đềm lại vẽ ra cái cảnh nhà tranh có vườn hoa bao bọc. Chí nhớ của Nhung ôn lại, hôm nàng đến nhà Minh, nàng nghĩ thầm. Địa vị ta không phải ở đấy, mà địa vị chàng không phải ở đây. Mỗi người nên đi một ngả không thể cùng nhau đề huề trên con đường ân ái mãi được. mỉm cười, Nhung đứng dậy gọi Mạc. Mạc hấp tấp chạy lại, Nhung hỏi. Anh Minh có nói bao giờ về không? Không gì ạ. Mạc ạ, chỉ chắc cái người ngất đi ấy là Liên. Liên là ai vậy?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 Thế rồi sao dì nhỉ Dì nghĩ mà thương hại con bé Dì cháu ta quen chơi bời Chẳng còn tấm ái tình ngây thơ Thành thực như nó nữa nhắc thấy chồng đi với gái Nó vừa tức vừa ghen đến nỗi ngất đi Đủ biết Nó yêu chồng nó đến đâu Có lẽ anh mình về với vợ đấy Dì nhỉ Dì cũng mong thế Ồ thế thì sướng lắm nhỉ Đừng hỗn Mạc Nhưng Mạc nói luôn thực gì đừng giận, chứ cháu chẳng biết sao gì lại yêu được một người nghèo xác nghèo sơ như vậy. im mà, có những người này tặng gì cái nọ, mai tặng gì cái kia, có khi khuynh ra bại sản về gì, thời gì chẳng coi ra đâu. đã bảo im mà lại, cháu cũng phải nói cho dì biết chứ, cháu không muốn dì bất công như vậy. im ngay, không tào tát chết bây giờ. mà cụ cựu lầm bầm bước xuống thang gác. VTC na.